Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái của bà Hoa mà lúng túng hẳn đi Cô ấp úng Ờ, cháu, cháu không sao ạ Luân thì thoải mái ngả lưng trên cái ghế dựa gần đó rồi nói Gì thì gì, cứ về nhà là thoải mái nhất mẹ nhỉ Ờ, đúng rồi Bà Hoa tươi cười Hai đứa tranh thủ đi tắm rửa Rồi đi nghỉ ngơi đi Sáng mai thằng Luân dẫn bạn gái đi thăm thú khắp nơi trong thành phố con nhá Để cho nó còn biết Chẳng mấy khi mà được lên đây Vâng, con biết rồi Cái này là không thể thiếu được ạ. Con sẽ đưa con dâu của mẹ đi khắp nơi luôn. Nghe Luân nói như thế thì Tuyết liền đưa tay ngắt vào hông anh một cái. Anh này, nói gì vậy? Bà Hoa cười hề hề, xề xòa rồi nói theo. Không sao đâu con ơi. Thằng Luân nó nói thế cũng là có phần đúng mà. Bác thấy con là bác ưng bụng lắm rồi. Làm con dâu nhà này cũng được chứ có gì đâu nào. Tuyết ngượng đỏ mặt. Nhưng mà câu nói của bà Hoa lần này Đã làm cho cô ấy vui mừng trong lòng lắm. Bởi nó chẳng khác gì là một lời ngầm chấp thuận của bà Hoa vậy. Cùng lúc ấy, phía ở trên cầu thang có mấy tiếng động vang lên. Bà Hoa giật mình quay ra phía sau ngay. Bà thốt lên. Mẹ, mẹ chưa ngủ à? Từ trên cầu thang, một bà cụ lớn tuổi trống gậy lững thững đi xuống. Khỏi cần đoán thì Tuyết cũng đã biết được đây chính là bà cụ hai, bà ngoại của Luân. Luân cũng đã nhanh chóng ngồi dậy, vòng tay lại. Thưa ngoại, cháu mới về ạ. Bà cụ hai vẫn lê từng bước, xuống đến hết cái cầu thang thì bà mới bắt đầu nói. Cái nhà này tôi không còn được coi là cái thá gì có phải không. Nên cái sự hiện diện của tôi là không có cần thiết nữa rồi. Ờ, kiểu mẹ. Bà Hoa đưa tay đỡ lấy mẹ mình, rồi dìu đi tới ghế ngồi. Sao mẹ lại nói như thế ạ? Lúc chiều con cũng đã nói với mẹ. Là lát nữa, thằng Luân nó về cơ mà. Giờ cũng khuya rồi, con tưởng là mẹ ngủ nên không có tiện đánh thức mẹ dậy đó thôi. Bà cụ hai không quan tâm tới lời của con gái mình nói nữa. Bà đưa mắt liếc sang tuyết rồi hất hàm Ai đây? Ờ, dạ, là người yêu của con ạ. Luân nhanh nhỏ nói. Cái ánh mắt của bà cụ hai liếc dọc từ trên đầu xuống dưới tận chân của tuyết rồi phán một câu xanh dờn. Người gì mà trông gầy ốm như là cái thanh củi thế kia Hồng thì lại hóp vào trông như thế, lấy về để cái kiểu gì đây. Hơi có chút bất ngờ trước lời nhận xét này của bà. Mẹ con bà Hoa và nhất là Tuyết đều khựng lại, đứng hình mất một lúc. Không ngừng ở đó, bà cụ hai nhíu mày, chỉ tay về phía của Tuyết rồi tiếp tục nói. "Này, ngồi đi. Tôi cũng không phải là hỏi cung đâu mà cứ đứng như vậy hoài. Nhỡ người ngoài nhìn vào thì lại bảo nhà này hà khắc với người ngoài." Tuyết vẫn bối rối không biết làm gì. Luân liền đưa tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Anh chen vào gỡ rối cho người yêu. ở ngoại ơi, người yêu của con sinh như thế này cơ mà. Ngoại cứ nói vậy thôi chứ. Nhưng câu nói này của anh thậm chí còn làm cho gương mặt của bà cụ hai đanh lại hơn. Bà quắc mắt nói ngay. Cái thằng này, bà đang nói, mày trõ vào sen vô làm gì? Cho mày ăn học tới từng này tuổi, để rồi mày ăn nói mất dạy như thế hả con? Ờ, bà ngoại, con... Luân định phân trần, nhưng bà Hoa đã nhanh tay cản con trai lại. Bà xoa xoa lưng của bà cụ hai rồi nhẹ nhàng nói. Mẹ ơi, cháu nó còn trẻ người non dạ, mẹ tha thứ cho cháu nó đi. Trong nhà thằng Luân là đứa thương mẹ nhất nhà mà. Bà cụ hai không có nói gì nữa. Bà đứng phát dậy rồi quay lưng bỏ đi lên phòng. Vừa đi bà vừa làm bầm cái gì đó ở trong miệng. Chờ cho bà đi khỏi, bà Hoa mới bước tới ngồi xuống bên cạnh của tuyết. Rồi thì thầm an ủi. Tuyết, bà ngoại của thằng Luân hơi khó tính một chút thôi. Chứ thực ra bà ấy không có ý xấu đâu con ạ. Đừng có để bụng nhá. Với lại chắc bà ấy bị mất ngủ nửa đêm, nên có chút khó chịu đấy. Dạ vâng ạ, không có gì đâu bác ạ. Tuyết gật gù Ờ, thôi, hai đứa về phòng đi nghỉ đi nhá. Luân nhỏm dậy hỏi theo. Mẹ, Tuyết ngủ ở đâu vậy ạ? Sở dĩ anh hỏi như thế là vì bà Hoa. Vẫn chưa biết hai người khi ở dưới Sài Gòn, đang sống thử và ở chung với nhau. Anh cũng không muốn để bà biết, vì dù sao thì tư tưởng của những người lớn tuổi như bà sẽ không được thoải mái trong chuyện này lắm. Nghe thấy con trai hỏi như vậy, thì bà Hoa chỉ tay lên trên tầng trên rồi nói. Tuyết ở căn phòng đối diện cầu thang tầng 2 con nhé. Chiều khóa phòng cô cắm ở trên cửa luôn đấy. Cần gì thì con cứ gọi. Giờ cô tranh thủ gọi cho mấy người thu mua nông sản, chắc là đến gần sáng mới xong ấy không phải ngại gì đâu nhá. Tiết gật gù, cô chưa kịp nói gì thì Luân cũng đã chen ngang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net